trạch thiên kiếp miêu nị quyển 1 chương 185 tuyệt rượu tại nhà m các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz ôm trên bàn của những nhà hoàng kia quả nhiên có nước kết màu xanh có hai loại khăn lông ướt lạnh nóng có đũa ngà voi và đũa gỗ liêm khắc tiểu hổ ngồi sổm nói khách quan Đồ ăn thịnh soạn trên bàn phải thiếu rất nhiều Dạ tiệc tối nay của phủ đông ngự thần tướng tương đối đơn giản Có thịt mùi thơm hoa cả tứ phương Có tôm cá tư chương hành ngừng Có đậu nành mầm luộc sơ trên suốt Món ăn ngon thiếu dinh dưỡng Lại cực tầm thường Không có hải ngư quý hiếm của yến khách thông thường ở phủ đệ kinh đô quyền quý càng không có canh tuổi yêu thú nhựa trái cây nấu thành gì, mà ngay cả số bàn đều rất ít. nói là tiệc rượu tại nhà thì thật sự là tiệc rượu tại nhà tầm thường. trần trường sinh cơ bản hiểu được từ phủ bày ra loại dụng ý thái độ này là ý gì, chỉ có thể im lặng đối đãi, cúi đầu dùng bữa, lại chú ý tới Yến hội của từ phủ ngoại trừ không có chim quý hiếm Mà ngay cả thịt gà tầm thường nhất đều không có Mà ngay cả trong hơn 10 vị gia vị tương Cũng không có tương mề vịt thường thấy nhất Hắn có chút tò mò nhưng không hỏi Sau khi đồ ăn dân đủ Từ phu nhân bắt đầu nói chuyện với hắn Giống như bữa tiệc rượu tại nhà Nói lời nói đều là không mặn không nhạt Nói chuyện cũng như chưa từng nói chuyện Một bữa cơm vô tư vô vị tiến hành rồi kết thúc Trong phủ đông ngự thần tướng phủ vẫn an tĩnh như trước Từ phu nhân nhìn từ thế tức liếc mắt một cái cầm bầu rượu lên Rót đầy trong chén rượu cho Trần Trường Sinh Đây là chén rượu thứ hai của Trần Trường Sinh tối nay Hắn nói tạ ơn Từ thế tiết cơ chén rượu lên, nhìn nhìn hắn, sau đó uống cạn Trần Trường Sinh uống cạn Từ phu nhân rót rượu Từ thế tiết lại uống Trần Trường Sinh cùng uống Từ phu nhân rót nửa rượu Từ thế tiết vương chén rượu, nhìn mặt hắn không chút cảm xúc nói Ta thừa nhận từ đầu đến cuối, đều không có bất kỳ thiện ý đối với ngươi Trần Trường Sinh trầm mặt không nói, từ thế tiếp hờ hữu nói, nhưng không ai nhất định phải thừa nhận, ta cũng không có ác ý đối với ngươi, bằng không, ngươi căn bản không có thể sống đến bây giờ ở trong kinh đô, còn có thể ngồi ở đối diện ta, Trần Trường Sinh vẫn không có nói chuyện. Hắn đứng dậy từ trong lòng ngực lấy ra một phong giấy đặt qua trên bàn Phong giấy ấy có chút dài Rõ ràng là phong giấy mới Tuy nhìn không thấy bên trong là cái gì Nhưng tất cả mọi người đều biết Vật bên trong đó tất nhiên là cũ vẻ mặt của từ phu nhân thay đổi Hoa bà bà cũng lộ vẻ lo âu Chỉ có ánh mắt của Sương Nhi phát sáng lên Ngươi, đây là ý gì? Tư thế tiếc hiếp mắt nhìn hắn Sắc mặt dần dần lạnh Chén rượu trong tay chậm rãi hạ xuống Tốt độ tuy chậm Đáy chén và mặt bàn tiếp xúc trong nháy mắt Lại phát ra một tiếng va chạm vô cùng nặng nề Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn làm xong chuyện này Vốn chuyện này một năm trước nên làm xong Bởi vì một ít hiểu lầm cho nên vẫn không có thành việc Trần Trường Sinh nhìn phía từ phu nhân và hoa bà Bà còn có Sương Nhi thành thật nói Lúc trước ta không có nói sai Ta vào kinh chính là đến từ hôm đấy Chẳng qua các ngươi vẫn cũng không tin Nghe những lời này Nhìn thấy phong giấy nặng trịch trên cái bàn kia Sắc mặt của Từ Phu nhân chợt trở nên dị thường khó coi. Nỗi lo âu giữa lông mày của Hoa bà bà càng ngày càng nặng. Sương Nhi thì rất rõ ràng vô cùng rung động. Hiểu lầm. Tư thế tiếp nhìn chằm chằm ánh mắt của Trần Trường Sinh, sắc mặt như sương nói: Suốt thời gian một năm, kinh đô dư luận xôn xao, Đại lục nhiễu như không ngừng Chẳng lẽ cũng là bởi vì một chuyện hiểu lầm? Trần Trường Sinh không có trả lời câu hỏi của hắn, mà là nhìn phía từ phu nhân trước thi lễ sau nói. Phu nhân, bà đã từng nói qua một ít chuyện. Ta cũng không phải đặc biệt để chứng minh những lời này của bà là sai sau một năm. Ta chỉ là muốn... Hiện tại bà có lẽ sẽ không cho rằng ta là một thần tướng quân thông qua cậy quyền mà thiếu niên đạo sĩ nông thôn đã thay đổi nhân sinh. Như vậy, chắc là đã đến thời điểm ta làm xong chuyện này. Trong đại sảnh một vùng yên tĩnh, nước quả cam màu xanh phản xạ ánh đèn, giống như rượu mạnh, giống như không khí lúc này, không có người nói chuyện. Gió đêm ngoài thanh sắc nhẹ khẽ, cũng là hồi hộp như vậy. Không biết qua thời gian bao lâu, từ thế tiếp mang chút ý đùa cợt nhìn Trần Trường Sinh nói: "Ngươi làm nhiều việc như thế, thậm chí không ngại một mình đi vào trong cảnh tuyệt vọng mà ngươi căn bản không có tư cách chạm đến. Hóa ra lại chỉ là vì một lời nói của phu nhân ta." Bởi vì lòng tự trọng đáng thương và buồn cười đó Trần Trường sinh dùng chút thời gian rất cẩn thận ngẫm nghĩ một lúc Xác nhận việc làm của chính mình không có quá nhiều câu hỏi Hồi đáp Lòng tự trọng đúng là nguyên nhân Nhưng ta không cho rằng buồn cười càng không thể đáng thương Tư thế tiếp chậm rãi đứng dậy Đỡ hai tay lên Thân hình to lớn như núi hơi hơi nghiêng về phía trước, mang theo một áp lực rất khó thừa nhận. Nhìn chầm chầm ánh mắt của Trần Trường Sinh, gàng từng tiếng nói, Lấy vị trí đứng đầu danh sách đại triều Thí, nhìn vào mắt của giáo hoàng đại nhân, ngươi cảm thấy, Như vậy có thể chứng minh chính mình ưu tú hơn so với Thu Sơn Quân. Có thể dùng thái độ của một người thắng ra vẽ phóng khoáng rời khỏi. Trần trường sinh hơi giật mình. Nghĩ thầm rằng chính mình chưa từng có nghĩ qua như vậy. Muốn giải thích hai câu. Lại phát hiện chuyện này quá mức riêng tư không biết nên giải thích như thế nào. Đang nghĩ ngợi. Tư thế tức xoay người rời khỏi tiệc rượu. Một lát sau cầm cuốn quyển tôm trở lại. Trực tiếp ném vào trước mặt hắn Tự mình xem một chút đi Từ thế tức mặt không chút cảm xúc nhìn hắn nói Đây cũng không phải là bí mật Ngày mai toàn bộ đại lục đều muốn biết thu Sơn Quân Vì sao không có tham gia đại triều thí năm nay Hoa bà bà và Sương Nhi dễ nhiên lặng lẽ lui ra Trần trường sinh ngẫm nghĩ một chút Nhặt quyển tông linh từ trên bàn mở ra Đang lướt đọc Sắc mặt của hắn dần dần thay đổi Trở nên có chút phức tạp Đã hiểu rõ từ thế tức tại sao lại nói như vậy Đại triều thí năm nay là lần náo nhiệt nhất gần 10 năm trở lại Là năm được mùa không hề tranh luận Nếu như nói có gì tiếc nuối Có lẽ đó là Thu Sơn Quân và Từ Hữu Dung không có xuất hiện Với Thu Sơn Quân và huyết mạch thiên phú và tiềm chất của Từ Hữu Dung Đương nhiên có thể không đi qua Đại Triều Thí Liền trực tiếp giành được tư cách tham quan Thiên Thư Lăng Chỉ có điều mọi người muốn nhìn thấy bọn họ ở trong Đại Triều Thí Rất nhiều người đều nghĩ rằng Thu Sơn Quân năm nay sẽ tham gia Đại Triều Thí Sợ dĩ không có xuất hiện Có lẽ là bởi vì Từ Hữu Dung không tham gia Khả năng lớn hơn nữa cũng là hôn ước của Từ Hữu Dung cùng Trần Trường Sinh Bây giờ đã nhìn thấy cuốn quyển tôn này vừa mới chỉnh lý xuất hiện Trần Trường Sinh mới biết được nguyên nhân thực sự thu Sơn Quân không có tham gia đại triều thiết Yên lặng suy nghĩ nhưng lại phát hiện bản mình không thể không nói tâm phục vậy các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz